1.8. Kiều Phi Nhi không ngờ Lam Lôi Ngạo sẽ hất tay, bà trở tay không kịp giận đến rơi khỏi giường, bụng đập mạnh xuống đất, một dòng nước nóng thấm ra ngoài áo lót, nhìn thấy áo lót bị nhuộm đỏ, sắc mặt Kiều Phi Nhi tái mét, hai từ của bà không thể giữ nổi, thai hư hoàn toàn. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Không chịu được đà kích bất ngờ xảy đến, thể lực Kiều Phi Nhi chống đỡ hết nổi ngất đi. Còn Lam Lôi Ngạo lúc này mới sững sờ, nhìn Kiều Phi Nhi hôn mê trong vũng máu, không màng tới người bà đầy máu, ôm bà đặt tại giường. Đào hồng, nhanh mời Lưu Đại Phu, nhanh lên. Lam Lôi Ngạo hối hận nhìn vết máu trên tay bị Kiều Phi Nhi cào vì đau đớn. Nếu lúc đó mình không dùng lực hết ra, thì cốt nhục của hắn đã không đến mức cứ như vậy mà mất đi. Cuối cùng hắn vạn lần không ngờ tới, cốt nhục thân sinh của hắn lại bị hắn giết chết. Nhìn vũng máu trên mặt đất kia Lần đầu tiên Lam lôi ngạo kiêu căng không biết sai ở đâu Có lẽ trên thế giới này thật sự có cái gọi là báo ứng Đào Hồng không hề nghĩ ngợi buôn khay được thuốc trong tay ra Lập tức xuất phủ, mời Lưu Đại Phu qua Lưu Đại Phu mới trở về dược đường liền bị Đào Hồng dẫn về lại Lam phủ Lam ngự yên vừa đi chơi ở bên ngoài trở về Trong thấy một đám người vây quanh mẫu thân mình Bỗng nhiên trong lòng khó chịu, nhất định đã xảy ra chuyện Cổ chen lên trước, nhìn y phục mẫu thân nhướng máu đỏ, bụng hơi nhô trở nên bằng tầng. Lam lão ra, lão phu đã cố hết sức, phải thai là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù giữ được mạng, nhưng di nương bị mất máu quá nhiều, hơn nữa dạ non trong cơ thể bị hàn khí xâm nhập, e rằng sau này không thể có thai được nữa. Giọng lưu đại phu có chút thương tiếc, tự mình báo lại tình trạng kiều phi nhi cho Lam lôi ngạo sau khi bắt mạch. Ông nói cái gì? Sau này mẫu thân ta không thể sinh đệ đệ, ông nói bậy, ông là đồ lang băng, phụ thân, chuyện này không phải là thật đúng không? Thân thể mẫu thân sẽ chữa trị khỏi phải không? Lam Ngự Yên tức giật trừng mắt Lưu Đại Phu, nước mắt ngập tràn rút vào lòng Lam lôi ngạo. Nếu như mẫu thân biết sau này mình không thể mang thai, sẽ bị đà kích nặng đề cỡ nào, thật vất vả chăm sóc hài tử vậy mà xảy thai. Nghĩ tới những chuyện này, Lam Ngự Yên khóc càng lớn hơn. Nhị tiểu thư, tâm tình ngài lão phu có thể hiểu được, chỉ là người bôi nhỏ lão phu là lang băm, vậy hãy cho mời cao mình khác tới chữa trị cho thân thể kiểu di nương. Lưu đại phu vốn là danh y kim hoa quốc đức cao vọng trọng sao lại để một con nhóc nói như vậy. Lưu đại phu, ngài đừng nên tức giận, lời nói con trẻ không kiêng kỵ kính xin khoan dung. Lam ngự yên, con trở về phòng cho ta, đừng ở chỗ này làm loạn. Lam lôi ngạo tươi cười với lưu đại phu. Nhưng lại quát mắng Lam Ngự Yên không hiểu chuyện Đủ loại hỗn tạp trộn lẫn Phụ thân, Ngự Yên biết sai rồi Lam Ngự Yên nhìn nét mặt Lam lôi ngạo Hiểu bản thân nếu như lại càn quấy Sẽ làm hắn phiền chán mình Đành phải nuốt xuống ủy khuất Ra sau mặc Uyển Trong lòng càng nghĩ càng bất bình Mẫu thân từ trong Uyển Lam Lăng Nguyệt ra mới gặp chuyện không may Nàng muốn báo thủ cho mẫu thân Bên trong Nguyệt Thanh Uyển lúc này Lam Lăng Nguyệt mới uống xong thuốc do Nguyệt Trúc Sắc Lấy ra ngân châm mua ở dược đường ngày nọ Châm cứu trên chính huyệt vị của bản thân Chỉ dựa vào uống thuốc công hiệu sẽ chậm Cộng thêm châm cứu bí truyền của nàng sẽ nhanh loại bỏ hàn khí trong cơ thể hơn Tính toán canh giờ Hiện tại di nương bên trong mặt uyển kia dù cho thai nhi không mất Cũng sẽ làm cho bà ta đau bụng không chịu nổi Tiểu thư, ngài bỏ thuốc gì vào trong bình sắc thuốc của đào hồng vậy Sau khi Nguyệt Trúc về uyển Hồn vía lúc nào cũng như trên mây tửa hồ xảy ra việc lớn. Chỉ là một chút một cây cỏ tính hàn, không lấy mạng của bà ta. Lam Lăng Nguyệt muốn giữ lại cái mạng của bà ta. Dù sao ngày tháng còn dài, nàng muốn bà ta đau đớn không sống nổi. Lam Lăng Nguyệt ngươi ra đây cho ta. Nếu không ra ta phá cửa. Lam ngự yên một bụng tức giận xông tới bên ngoài tầm phòng Lam Lăng Nguyệt. Vừa thấy cửa khóa, vừa dùng chân đá cửa, vừa kêu la tên Lam Lăng Nguyệt. Con mắt Lam Lăng Nguyệt hít thành khe, giọng này không thể quen thuộc hơn, chính là Lam Ngự Yên cửu nhân lớn nhất tại kiếp này của nàng. Nghe cách nàng ta la mắng mang theo tức giận, xem ra kiểu di nương sẩy thai. Mặc dù sớm hơn nhiều so với dự tính, nhưng mà nghe thấy tin tức này, trái lại tâm trạng Lam Lăng Nguyệt vui vẻ hẳn. Lam Ngự Yên tự đưa mình đến trước cửa, nếu như không vui đùa cùng nàng một chút chẳng phải có lỗi người ta đã nhớ mình như thế. Lam Lăng Nguyệt thu lại ngân châm, rót cho mình ly trà, thổi thổi. Sai Nguyệt Trúc mở cửa cho Lam Lăng Nguyệt. Nguyệt Trúc vừa mở cửa, Lam Ngự Yên xông vào, không thèm nhìn Lam Lăng Nguyệt lấy một cái đã mắng mỏ liên tục. Lam Lăng Nguyệt, ngươi có phải làm hại mẫu thân ta xảy thai, sợ ta tìm ngươi tính sổ nên mới khóa cửa lại, trốn đi làm con rùa đen rụt đầu. Lam Ngự Yên chống eo, mắt hạnh trừng to. Ha ha, nói xong chưa? Lam Lăng Nguyệt nhìn Lam Ngự Yên đứng trước mình Một thân hồng nhạt quần lộ mỏng cùng châm thủy tinh màu lam trên đầu Làm nổi bật ngũ quan Lam Ngự Yên vô cùng nhu hòa Toàn thân tản ra khí chất danh môn khuê tú Chẳng qua một cái miệng kia đã lộ nguyên hình Ngươi bị dọa sợ rồi đúng không? Lam Ngự Yên rội rội mắt Nhìn Lam Lăng Nguyệt đối diện không sợ hãi như trong tưởng tượng Mà là hờ hững cười với nàng Chậm rãi thổi trà Dường như không mảy may chịu ảnh hưởng gì Nói xong rồi mau cút đi Lam Lăng Nguyệt đặt trà xuống Vẻ mặt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo Không né tránh ánh mắt phóng đến từ Lam Ngự Yên Môi đỏ mọng khẽ mở từng chữ từng chữ đập vào tai Lam Ngự Yên Lam Lăng Nguyệt Ngươi vừa nói cái gì Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa Trước đến giờ toàn là bị mình bắt nạt Lam Lăng Nguyệt luôn nhẫn nhục chịu đựng ấy Vậy lại dám đáp trả mình Lam Ngự Yên không khỏi sừng sốt Trong đầu hiện ra lời đào hồng Lại nói mình không phải đối thủ của Lam Lăng Nguyệt, thật sự nực cười Ta nói, ngươi đến như nào thì nhẹ nhàng cút trở về như thế Lam Lăng Nguyệt không ngừng trợn mắt Lam ngự yên và Kiều phi nhi không hổ là hai mẹ con Tai có vấn đề hết, cái gì cũng cần nàng phải nhắc lại đến hai lần Thật mệt người Ngươi dám bảo ta cút, ta thấy ngươi ăn chưa đủ đòn Lam khê thiến tại Trúc Thanh uyển chưa từng nói chuyện với ta như vậy Có phải ngươi đã quên ngươi từng chui qua háng của ta hay không? Ta không ngại cho ngươi nếm lại một lần nữa đâu. Lam ngự yên càng nói càng khó nghe, kích động đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn, đâu giống tiểu nữ hoa chưa đầy 8 tuổi. Lam ngự yên, ngươi đừng khiêu khích giới hạn của ta, ta vẫn chưa tính món nợ ngươi đẩy ta xuống đầm bích thủy, ngươi đừng được voi đòi tiên, ngươi rửa vào đâu nói Lam khê thiến không dám. Ha, ha làm sao ta không nhớ năm đó ngươi bốn tuổi được nàng rửa mặt bằng nước tiểu Lam Lăng Nguyệt lục lọi nhanh trong trí nhớ thông tin Lam Khê Thiến Thì ra nàng là nữ nhi của Tô Mỹ Nhi Tam Di Nương của tên cha Cạn Bã Năm nay bảy tuổi dưới kém hai tháng so với Lam Ngự Yên Cùng là hai nữ hoa mà một đứa thì độc ác hơn hẳn Bởi vì ký ức sau năm tuổi trống rộng cho nên không ấn tượng lắm với Lam Khê Thiến kia Hơn nữa nàng xuyên qua lâu như vậy cũng chưa từng gặp quan nàng Lam Lăng Nguyệt, ngươi biết kết quả cho việc bắt nạt ta của Lam kê tiến không? Nàng và mẫu thân bị đổi đánh về thôn trang, đoán rằng trong vòng 5 năm đừng mơ tưởng quay về, có phải ngươi cũng muốn thử một chút hậu quả khi đắc tội ta không? Ngày thường Lam Nguyễn Yên theo kiểu phi nhi tác quái tác quái thành quen, bản lĩnh bề ngoài thể hiện cực kỳ phù hợp, phần lớn bên ngoài lưu truyền đều là nhị tiểu thư Lam ra tài mạo song toàn, tuệ chất lan tâm, Đại tiểu thư Lam ra thì lại vô mạo vô tài, vô dục. Haha, ha, thời tiết hôm nay không tệ, nếu không chúng ta đi dạo đầm bích thủy thuận tiện hoạt động tay chân một chút. Lam lăng nguyệt vốn định đồ dỡ với nàng ta một chút. Giải buồn khiến nàng phải cuốn xéo, ai ngờ nàng ta lại sán tới như nếp nhăn trên mặt cho buôn nhe nhanh múa thốt. Đã muốn bị hành hạ, vậy cho dù tâm tình nàng không tốt cũng có thể giúp nàng ta một lần. Đi thì đi, chẳng lẽ lại sợ ngươi, đúng lúc hôm nay tâm tình ta không tốt, coi như ngươi xui xẻo. Lam ngự yên nhìn thân thể lam lang nguyệt gầy yếu, hư lạnh trong lòng khiên bị nàng còn chịu không nổi một đòn, nàng ta còn dám vào ta cút, đợi lát nữa xem nàng ta có khóc lóc kêu nàng là cô. Thân thể tiểu thư người còn rất yếu, lúc này ngài không được trúng gió. Nguyệt Trúc lo lắng cho thân thể lam lang nguyệt không thể đến nơi ẩm lạnh, Sở thân thể nàng vừa chuyển biến tốt lại có khác thường. Không ngại, mặc áo choàng là được, mũi mũi có hứng như thế, không đi thì chơi sẽ không vui. Lam Lăng Nguyệt vừa nhìn nét mặt Lam Ngự Yên, liền biết trong lòng nàng đang tính toán điều gì. Quát con, còn định diễn lại tổng xưa cho ta, ngươi cứ trở biến thành con chuột lội đi. Lam Lăng Nguyệt khoác áo choàng theo Lam Ngự Yên tới đầm bích thủy mênh mông, nhìn nước trong đầm trong vắt, bên trong nuôi rất nhiều loại cá nhỏ. Vô cùng sinh động, cảnh sắc đầm bích thủy được xem là nơi phong cảnh đẹp nhất tại Lam Phủ. Từng đợt gió xuân, hít thở không khí trong lành thật sự dễ chịu. Lam Lăng Nguyệt ngươi muốn hoạt động tay chân gì với ta? Chắc chắn sẽ không phải cầm kỳ thi họa. Đúng rồi công phu mẻ nheo của ngươi là tuyệt nhất. Nếu không ngươi biểu diễn trước, nếu như ta xem thoải mái thì hôm nay sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Lam Ngự yên im lặng đánh giá Lam Lăng Nguyệt, nhan sắc thuộc dạng tầm thường. Nô tì Lam phủ còn xinh đẹp hơn, còn lại cái gì cũng không biết, chả trách cha kêu nàng ta là loại ăn không ngồi rồi. Thời tiết hôm nay không tồi, không biết trong đầm bích thủy này ngoài cá còn có cái gì, thật tò mò. Lam lăng nguyệt cố ý đề cao âm điệu, nhưng không nghe thấy Lam ngự yên cười nhạo, bước từng bước nhỏ túm lấy áo choàng trên người lại gần đầm bích thủy cuối người, làm ra tư thế muốn nhìn rõ hơn. Lam Ngự Yên thấy Lam Lăng Nguyệt còn cách đầm nước rất gần quay lưng lại với mình, mừng thầm cơ hội đến, từng bước một tiến lại gần Lam Lăng Nguyệt, mà Nguyệt Trúc trông thấy Lam Ngự Yên muốn gây bất lợi cho tiểu thư, vừa định mở miệng ngay lập tức bị Lam Ngự Yên hung hăng chừng mắt, không một tiếng động uy hiếp nàng, Lam Lăng Nguyệt thì tỏ ra nghiêm túc tìm kiếm, hoàn toàn không thấy sóng ngầm phía sau, thời điểm Lam Ngự Yên sắp nhít lại gần mình, đột nhiên thân thể nghiêng sang bên, chân phải dùng lực, Lam Ngự Yên chuẩn bị đẩy nàng tức khắc hoa dung thất sắc, chỉ nghe ùm một tiếng rơi vào đầm bích thủy. "Ái trà, muội muội, mới trước mắt một cái muội đã nhảy vào trong đầm nước rồi, chẳng lẽ muội muốn giúp tỷ nhìn xem đầm bích thủy ngoài cá còn nuôi cái gì khác sao?" Muội muội, không ngờ muội làm tỷ tỷ cảm động quá. Lam Lăng Nguyệt làm ra dáng vẻ cảm động, nhìn Lam Ngự Yên chật vật giãy rủ thi thoảng uống một ngụm nước trong đầm bích thủy, Lam Lăng Nguyệt nhìn đến vui tai vui mắt. Hoát con còn dám đấu với ta không? Hỏa khí cao như thế, cho nên trước tiên phải hạ nhiệt độ, để bản thân nếm thử mùi vị đầm bích thủy. Lam Lăng Nguyệt, ngươi cố ý, nhanh gọi người đến cứu ta. Nếu ta xảy ra chuyện gì, nhất định phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Ngự yên liều mạng giấy rủ trong nước, trong lòng hận Lam Lăng Nguyệt thấu xương, không ngờ chính mình lại bị nàng ta cho vào chồng. Mũi muội, mũi đừng vội. Tỷ lập tức đi tìm người tới cứu muội Tỷ vừa mới bị trúng gió độc Thân thể có chút yếu Sẽ đi chậm một chút muội nhất định phải chống đỡ nhé Lam Lăng Nguyệt nói vậy Nhưng ở trước mắt Lam Ngự Yên Đi một bước nhỏ lại nghỉ nửa bước Làm bộ vô cùng yếu ớt Dùng tốc độ như vậy đi tìm nô Tới cứu Lam Ngự Yên đang cắn răng miến lởi Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyệnaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lam Lăng Nguyệt cứ như vậy bước đi, tính toán canh giờ Lam Ngự Yên rơi xuống nước. Vừa đi khuất tầm mắt Lam Ngự Yên, vội tìm chỗ kín ngồi xuống. Tiểu thư, ngài sao thế? Có phải vừa mới bị cảm lạnh, thân thể không thoải mái không? Xin lỗi tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy nhị tiểu thư định đẩy ngài xuống nước, nô tỳ không thể báo cho ngài biết đúng lúc. Nguyệt Trúc thấy tiểu thư nhà mình ngồi xuống dưới tàng cây, dựa lưng vào gốc cây đối diện đầm bích thủy. Nhìn tiểu thư thở khó nhọc, trong lòng tự trách bản thân. Ta không sao, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi là nô tỳ nàng là chủ tử, không cần tự trách. Giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi đi gọi Vương Khánh tới cứu nhị tiểu thư. Ta hơi mệt, ngồi ở đây nghỉ ngơi chờ các ngươi. lâm lăng nguyệt nhận thấy nguyệt trúc thật lòng thật giả với nàng. Chỉ là bản thân mình trong lòng nàng cũng không phải chủ tử duy nhất. Mặc dù tất cả chuyện mới xảy ra có thể coi là nàng cố ý tính kế Lam ngự yên, cũng nhân tiện thử thách xem Nguyệt Trúc có thật lòng không. Sự thật chứng minh, mặc dù Nguyệt Trúc mãi mãi sẽ không phản bội mình, nhưng cũng sẽ không liều mình bảo vệ chủ. Vương Khánh, tại sao là hắn? Lần trước tiểu thư ngài rớt xuống nước là chính hắn cứu được. Nguyệt Trúc sửng sốt không hiểu ra nô lam phủ nhiều vô kể, vì sao tiểu thư lại muốn gọi Vương Khánh ta muốn hắn có thêm chút ấn tượng. Nói không chừng hắn lại nhớ tới điều gì đó thì sao? Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn nhiều lời, đúng là nàng có chút hứng thú với Vương Khánh này, nếu biết cách lợi dụng, có thể tố cáo Lam Ngự Yên trước, khiến nàng ta hoàn toàn câm miệng. "Nô tỳ đi ngay." Nguyệt Trúc cũng không trì hoãn thêm, dù sao nhị tiểu thư bên đó còn đang trong đầm nước đoán lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng, may mà nơi này cách phòng tuần tra rất gần. Liền tăng cước bộ Khi Nguyệt Trúc tới cửa phòng tuần tra Thấy Vương Khánh đang gạt bùn đất dính trên người mình Luống cuống chạy tới bên cạnh Vương Khánh Vương Khánh, nhị tiểu thư rơi xuống đầm nước Hiện tại tình hình hết sức nguy nan Người mau gạt công việc sang một bên Gấp rút đi với ta tới cứu người Nguyệt Trúc thở không ra hơi Nói chuyện cũng câu còn câu mất Rất sợ chậm nữa sẽ xảy ra án mạng Hả, hiểu rồi, đi thôi Đầu tiên Vương Khánh sửng sốt, tình hình như thế cũng không để hắn suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng theo Nguyệt Trúc chạy tới. Lam Lăng Nguyệt ngồi dưới bóng cây nhìn thấy hai bóng người chạy tới từ xa, chậm rãi đứng dậy, thu hồi vẻ hài lòng mới nãy, lông mày nhăn lại, nét mặt hiện vẻ lo lắng. Đại, đại tiểu thư, Vương Khánh chạy tới nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt trong bóng cây, lắp bắp thỉnh an, hắn có chút trột dạ nhìn Lam Lăng Nguyệt, bởi vì bản thân biết rõ chân tướng việc nàng bị rớt xuống nước mà hắn cũng không phải đi ngang qua thậm chí đến tận lúc này hắn vẫn hoảng hốt khi nhớ lại cảnh tượng đó đừng chậm chế thì giờ nhanh đi cứu muội muội đáng thương của ta đi lam ngự yên mang sự hoảng loạn trong lời nói giống như chậm một chút thì lam ngự yên sẽ trở thành quỷ chết chìm vương khánh vội vàng gật đầu không cần cởi ngoại sam chạy nhanh đến đầm bích thủy ùm một tiếng nhảy xuống Còn Lam Ngự Yên lúc này rãi rũa trong nước sức lực trên người cơ hồ đã dùng cạn, uống không ít nước trong đầm, cả người có cảm giác sắp chìm. Vương Khánh vòng lấy thân thể của nàng, kéo tới bên bờ. Nhị tiểu thư, tỉnh lại đi. Vương Khánh không để ý lau khô đầu, ngồi bên cạnh người chết đối không ngừng sơ cứu tại chỗ, cố gắng ép nước trong lòng ngực của nàng ra. Hủ khủ, sau khi Vương Khánh không ngừng dùng tay ấn lồng ngực, Cuối cùng Lam ngự yên phun ra ít nước trong đầm thành tiếng. Nhưng do chìm quá lâu, ý thức của nàng lâm vào trạng thái hôn mê. Tình hình cụ thể phải mời Đại Phu. Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư phải làm sao bây giờ? Hiện tại Vương Khánh bối rối. Bản thân cũng không thể đưa đi. Hiện tại Nhị Tiểu Thư chết chìm là việc cấp bách. Nhanh đưa nàng về mặc uyển. Người hỏi ta, chẳng lẽ muốn ta ôm nàng trở về sao? Lam lăng nguyệt làm ra dáng vẻ khó xử. Nhìn bản thân lại nhìn Vương Khánh Nô Tài không có ý đó Nô Tài là Lời này của Lam Lăng Nguyệt Khiến Vương Khánh mất một lúc không biết trả lời như thế nào Hắn có loại cảm giác tùng củ diễn mới kỳ quái Càng lúc càng mãnh liệt Người này Hôm nay không chỉ muốn ngươi đưa nàng đi Hơn nữa ngươi còn phải kể cho cha ta và Di Nương Xảy thai là nhị tiểu thư chơi đùa bên cạnh đầm nước Không cẩn thận ngã xuống Ngươi vừa vặn đi ngang qua liền cứu nàng Hiểu không? Khóe miệng lam lăng Nguyệt nhét lên một nụ cười lạnh, cảnh sắc thay đổi luân phiên, tiết mục khanh đa thay nhau diễn. Chuyện này tiểu thư đừng làm khó nô tài, nô tài rõ ràng theo Nguyệt Trúc tới, nô tài không thể nói dối, trong nhà nô tài trên có giả dưới có trẻ cần phải nuôi sống. Vương Khánh nghe thấy lời lam lăng Nguyệt sau đầu liên tục kêu ủ ủ, đây là đại tiểu thư mà hắn biết sao. Nguyệt Trúc, lúc ngươi tới phòng tuần tra tìm Vương Khánh có ai khác ở đó không? Lăng lăng Nguyệt không đến xỉa tới lời cầu xin của Vương Khánh, dò hỏi Nguyệt Trúc bên cạnh. Tiểu thư, lúc nô tỳ tới phòng tuần tra chỉ có mỗi mình Vương Khánh, khi đó đang gạt bùn đất trên người. Nguyệt Trúc nhớ lại tình hình lúc bấy giờ nghiêm túc trả lời. Vương Khánh, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất ta dẫn ngươi tới chỗ phụ thân để tự thu. Ngày ta chết đối là do kiểu di nương phái ngươi tới cứu ta. Người đẩy ta xuống nước là Lam Ngự Yên, ta đã nắm giữ đủ chứng cứ, đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết, con đường thứ hai, đưa Lam Ngự Yên trở về hết sức nói rằng nàng tự mình rơi xuống nước, nếu như sau khi nàng tỉnh lại liên tục mách do ta đẩy, vậy ngươi phải làm nhân chứng cho ta, bản thân ngươi nên nghĩ kỹ đi, kiểu Di nương ngầm sai ngươi làm những chuyện dơ bẩn đó ta không phải là không biết, thanh mai hóa điên ngươi có biết không? Tuy nhiên trước khi nàng điên đã thú nhận mọi tội lỗi rồi. Lam Lăng Nguyệt cười quan sát vương khanh, nhìn tuổi tác phải hơn 20. ngũ quan lộ ra nét hèn mọn và hung tợn, vừa nhìn biết ngay ngày thường làm không ít chuyện trái với lương tâm. Bản thân mình cứ tiếp tục lừa gạt hắn, không tin hắn không chịu thỏa hiệp. Đại tiểu thư, người không phải khiến nô tài tự tuyệt đường lui sao. Nghe lời Lam Lăng Nguyệt nhắc đến thanh mai hóa điên. Hắn mới thực sự ý thực được sự ngoan độc của Đại Tiểu Thư, cân nhắc lợi ích liên quan bên trong. Lúc ngươi làm những chuyện dơ bẩn kia sao không nghĩ tới sẽ có báo ứng. Ta chỉ là dùng ngươi gạt bỏ đi ngươi tâm độc và thứ mũi của ta thôi. Chẳng lẽ ta không nhân từ bằng kiểu di nương? Thời gian của mũi mũi ta có hạn, ta cũng mịt. Lam Lang Nguyệt vốn không phải người kiên nhẫn. Nàng cảm thấy hôm nay nói nhiều rồi. Nhận thấy Lam Lang Nguyệt không vui, Vương Khánh Hà quyết tâm. Ôm lấy Lam Ngự Yên, vô cùng kính sợ cười lại với Lam Lăng Nguyệt, đại tiểu thư đã cho tiểu nhân một con đường sáng, nhất định tiểu nhân sẽ dựa theo lời ngài báo cho Kiều Di Nương biết, vậy tiểu nhân đi đưa người ngay đây. Vương Khánh ôm Lam Ngự Yên cảm giác mỗi bước chân đều nặng đề, sau lưng lạnh rực tóc gáy, đại tiểu thư này không chỉ đánh vào mặt hắn, còn tính kế mọi người, hắn cũng có thể lường trước khi đưa Lam Ngự Yên tới mặt uyển sẽ có cảnh tượng như thế nào. Khi Vương Khánh ôm Lam ngự yên bị rơi xuống nước tới mặt uyển, Đào Hồng đang ra lệnh bọn nha hoàn sắc thuốc bổ thân thể cho Kiều Di Nương. Còn Lam lôi ngạo ngồi cạnh bên giường chăm sóc Kiều Phi Nhi còn đang hôn mê. Đào Hồng, ngươi nhanh tới đây đi. Vương Khánh ôm Lam ngự yên, khi tới mặt uyển nhìn thấy Đào Hồng, vội vàng gọi nàng qua đỡ mình. Chuyện này là làm sao? Đào Hồng quay đầu nhìn Vương Khánh đang ôm Lam ngự yên quần áo ướt sũng nước. Nhìn qua có lẽ là chết đuối, thật sự là sóng trước chưa yên sóng sau đã nổi. Rốt cuộc mặt uyển có vấn đề gì, chẳng lẽ thật sự dính tới thứ gì không sạch sẽ. Đào hồng trao mày vừa sai hai nha hoàn đang làm việc trước mặt đỡ lấy Lam ngự yên, vừa sai Hỷ nhi đang rửa rau mời đại phu. Bên kia Lam lôi ngạo vốn đờ na gờ lo lắng cho kiểu di nương, lại nghe đến việc Lam ngự yên rơi xuống nước, tình hình hiện tại hết sức nguy ngập. Phân phó nha hoàn nhất đảng Tú Mai chăm sóc Kiều Di Nương ở Mạc Uyển, bản thân thì vội vã xông tới xương phòng đang trần bệnh cho nhị nữ nhi. Một ngày chạy qua lại Lam phủ mấy chuyến, Lam đại phu có thể nói sắp suy tim mất rồi. Mấy lần đi đi lại lại đều là lúc hắn vừa mới trở lại dược đường thì có nô tỳ Lam phủ đến, lần nào đến cũng thấy sốt sáng cho tính mạng không thôi. Tình hình Lam ngự yên nghiêm trọng hơn Kiều Di Nương, bởi rơi xuống nước trong thời gian dài phổi bộ động lại lượng lớn nước, hiện tại lại lên cơn sốt cao, Lưu Đại Phu chỉ có thể dùng ngân châm, kích thích huyệt vị, kê đơn thuốc khiếp thấp và đơn dược bảo mệnh, dặn đào hồng cắt ra rồi dùng nước nóng, ép Lam ngự yên nuốt xuống. Lưu Đại Phu, nhị nữ nhi của ta thế nào? Sắc mặt Lam lôi ngạo lo lắng, hắn ấy nấy thân sinh cốt nhục lại do chính tay mình giết chết, lúc này nữ nhi của mình lại đang ngàn cân treo sợi tóc, Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn không biết bản thân nên làm như thế nào sau khi Phi Nhi tỉnh lại, hắn đã làm tổn thương một nữ nhân rồi. Lam Lão ra, người đừng sốt ruột, Lão Phu đã cho lệnh thiên kim uống thuốc bảo mệnh, chỉ là hiện tại sốt cao không giảm. Có khả năng tỉnh lại hay không còn phải xem vận may của con bé. Lưu Đại Phu đặt hòm thuốc xuống, thở dài, hắn chỉ nắm chắc 6 phần đối với Lam Ngự Yên. Lưu Đại Phu, trong mấy ngày tới... Nội nhân và nữ nhi ta vẫn còn hôn mê Không muốn để ngài phải chạy tới chạy lui Cũng vì không muốn phát sinh thêm tình huống bất ngờ nào nữa Lam Mỗ lỗ mãng chi gấp 10 lần tiền trần bệnh Hy vọng ngài có thể ở lại Lam phụ vài ngày Tùy thời điểm mà trần bệnh Ta sẽ sai người thu dọn sạch sẽ phòng khách thuận tiện để ngài vào ở Ngài xem có được không Vẻ mặt buồn âu của Lam lôi ngào càng lúc càng tăng Suy nghĩ một hồi Thấp dọc bàn bạc với Lưu Đại Phu Cứu mạng vốn là chức trách của Lão Phu, quả thật có không ít tình hình bất ngờ chuyển hóa, vậy Lão Phu cung kính không bằng tuân mệnh. Kỳ thực nếu bản thân Lam Lôi Ngạo không đề cập tới, Lưu Đại Phu cũng tự mình nói, dù sao ông cũng 60 tuổi rồi, thật sự vừa đi vừa về chịu không nổi. Hiền Đào Hồng phân phó dọn dẹp phòng khách Mạc Uyển, cho Lưu Đại Phu nghỉ ngơi. Lam Lôi Ngạo trầm giọng dặn dò Đào Hồng tiếp đái Lưu Đại Phu. Hắn liếc mắt qua nhị nữ nhi đang sốt cao bên trong, nhớ tới buổi chiều còn phải đi đối chiếu sổ sách với các mấy trưởng quầy, liên quan tới nguồn tiêu thụ uống xứ, chuyện này cũng không thể kéo dài được. Liền phân phó chăm sóc Lam Ngự Yên tốt, rồi rời khỏi sương phòng. Lúc này tại thần vương phủ, chủ tử, thuộc hạ vô năng, điều tra mấy ngày cũng không kiếm nổi chút tin tức nữ nhân ngài nhắc tới. Hắc Ưng quỳ gối thỉnh tội trước Âu Dương Mặc Thần đang ngồi thưởng thức hai miếng tiền đồng trong thư phòng. Nữ nhân kia không thể biến mất khỏi thế gian được, làm việc không có kết quả phải xử trí như thế nào? Hà, Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng hỏi Hắc Ưng đang quỳ. Thuộc hạ chịu phạt, tự nguyện tới ảnh vệ cường huấn đặc biệt một năm. Hắc Ưng có nỗi khổ mà khó nói, cái việc tìm nữ nhân không thấy rõ dung nhan còn khó hơn việc mò kim đáy bể. 2 năm. Âu Dương mặc Thần ném hai đồng tiền của nữ nhân đang thưởng thức kia lên bàn, nói với Hắc Ưng: Thuộc hạ đi lĩnh phạt. Hắc ảo não rời khỏi thư phòng, chỉ là từ đó hắn hận hai đồng tiền, càng hận nữ nhân đã đưa hai đồng tiền cho chủ tử. Rõ ràng nói một năm chỉ bởi hai đồng tiền mà biến thành hai. Nữ nhân, tốt nhất ngày nào ngươi cũng nên khẩn cầu đừng rơi vào tay bản vương. Sau khi Hắc Ưng lui ra ngoài. Âu Dương mặc thần nhìn hai miếng tiền đồng chứng kiến bản thân bị xỉ nhục, lạnh lẽo nói. Trong lúc đó tại bên kia, Kiều Phi Nhi hôn mê một buổi chiều, vất vả mới mở nổi đôi mắt mỏi mệt, quét mắt xung quanh không thấy một ai ngoại trừ Tú Mai ở ngoài. Bất giác xoa xoa cái bụng của mình, nơi bằng phẳng đó có chút cảm giác đau khiến sắc mặt của nàng thảm đạm, nước mắt nhìn không nổi trào rơi. Di Nương, Ngài đã tỉnh, uống chút canh xâm đi. Tú mai trông thấy Kiều Phi Nhi tỉnh lại, nhanh chóng đỡ lấy, đưa bát canh xâm bổ khí huyết. Ta không uống, Hải Nhi trong bụng ta đã không còn, uống có tác dụng gì nữa. Kiều Phi Nhi lắc đầu liên tục, Hải tử của mình đã chết, trong lòng bà có chút cay đắng, oán cùng hận cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng, bà có thể trách mắng lam lôi ngạo sao. Phu nhân, ngài không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho nhị tiểu thư chứ, ngài không thể cam chịu. Thấy Kiều Di Nương không muốn uống canh sâm Tú Mai hơi nóng giận. Yên Nhi, Yên Nhi làm sao? Chợt nghe đến tên Lam Ngự Yên, Kiều Phi Nhi hoảng loạn, cầm cánh tay Tú Mai, lo lắng hỏi han. Bản thân đã mất một hài tử, Yên Nhi là hài tử duy nhất của bà. Nhị tiểu thư, nàng ấy, chết đuối. Hiện tại sốt cao không giảm, Lưu Đại Phu nói không đảm bảo nàng có thể tỉnh lại. Tú Mai bị móng tay Kiều Phi Nhi cào vô cùng đau đớn. Ngươi nói cái gì, mặc y phục cho ta, ta muốn gặp Yên Nhi. Nghe được Lam ngự Yên chết đuối, lúc này sống chết không rõ, đầu óc Kiều Di Lương kêu ù ù, vất vả mặc y phục. Lúc này lòng nàng đã sớm rơi vào hố sâu vạn đau thương, nỗ lực, chống người dậy, không để ý vị đắng của canh nhân sâm. Một hơi uống sạch, nàng sợ một giây sau bản thân sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ. Tú Mai Dìu Kiều Phi Nhi vô cùng suy yếu tới xương phòng. Lúc này Đào Hồng đang thay khăn đắp chán cho Lam Ngự Yên Lam Ngự Yên không nói một tiếng lặng lặng nằm ở đó Khuôn mặt nhỏ nhắn bị thiêu tới đỏ bừng Kiều Di Nương đau lòng rơi nước mắt Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Đang êm đẹp tại sao lại rơi xuống nước Con người Kiều Di Nương phát ra ánh sáng lạnh lẽo chất vấn Đào Hồng Nô tỳ không biết là Vương Khánh ôm tiểu thư trở về Đào Hồng hoảng sợ nói Kiều Phi Nhi nghe nhắc đến tên Vương Khánh Móng tay mạnh mẽ bấm vào trong thịt Vương Khánh Chết đuối Liên kết hai từ này với nhau Tự nhiên Kiều Phi Nhi nghĩ đến Lam Lăng Nguyệt Nếu không phải hài nhi của mình do con nhóc xúi dục cũng sẽ không động thai khí Hiện tại lại liên mị tới con gái của mình Bà và Lam Lăng Nguyệt không độ trời chung Không chém nó thành trăm mảnh thì khó có thể xoa dịu cơn hận trong bà Lam lôi ngạo bà không thể hận Thế nhưng Lam Lăng Nguyệt Ừ Nếu muốn dạy dỗ nó đến chết thì có môn ngàn cách thức để làm. Tú mai, đỡ ta tới Nguyệt Thanh Uyển. Sau khi Kiều Phi Nhi suy nghĩ một lát, quyết định đánh cực một lần. Trong Nguyệt Thanh Uyển lúc này, Lam Lăng Nguyệt làm loạn lấy lý do bản thân muốn học y thuật, nhất định theo tới trong Uyển bắt mạch mẫu thân thu nhược thủy của nàng. Bàn tay nhỏ bé của Lam Lăng Nguyệt giả vờ chạy khắp nơi, lặng lẽ ngừng đồ chơi, đặt lên mạch đập. Mục đích chính cho việc nàng làm loạn chính là muốn tự mình chẩn đoán rốt cuộc thu nhược thủy có trúng độc hay không Nguyệt Nhi, có chẩn ra bệnh gì không? Thu nhược thủy cười cực kỳ phối hợp hỏi Han Ha ha, thân thể mẫu thân rất khỏe mạnh, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi Lam lăng Nguyệt lè lưỡi cười hì hà Tuy nhiên trong lòng lại có chút nặng đề Quả thực thân thể mẫu thân có dấu hiệu trúng độc Xem ra đúng như Thanh Mai nói Kiều Di Nương đã đưa tay tới bên người mẫu thân từ lâu. Con đó nha, chỉ biết duyên thuyên. Thu Ngược Thủy nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi nhỏ của Lam Lang Nguyệt, tâm tình rất tốt. Vốn là hình ảnh hai mẹ con nàng tựa vào nhau. Trong mắt Kiều Phi Nhi vừa tới gần Nguyệt Thanh Uyển lại cực kỳ trói mắt. Hải Nhi trong bụng bà sinh non, nữ Nhi hôn mê. Mà Thu Nhược Thủy thì có Nhi từ một tuổi. Lại có thêm một nữ Nhi đang từ từ lột xác. Mà Thu Nhược Thủy là phu nhân tôn quý. Bản thân chỉ là Di Nương thấp kén một bậc, tất cả chuyện này liệu bà có thể không hận sao? Đang nghiến răng nghiến lợi, có lẽ do vết thương trong bụng nhói đau, đau đớn khiến gương mặt Kiều Phi Nhi lấm tấm mồ hôi. Kiều Di Nương, ngọn gió nào thổi người tới đây? Người không phải nên ở mặc uyển dưỡng thân thể sao? Ta nghe nói sau này ngài không bao giờ có thể mang thai được nữa. Mặc dù sáng sớm Nguyệt Nhi có khó chịu, ngài cũng đừng giữ trong lòng nhé. Lam Lăng Nguyệt thấy tình trạng Kiều Phi Nhi như vậy còn tới nơi này, theo dự tính của nàng chắc hẳn đã biết chuyện Lam Ngự Yên là mình làm. Ha ha, vậy bản thân phải nói chuyện nhẹ nhàng chút mới được, nhỡ đâu lỡ nói nặng lời, trực tiếp ngất xỉu thì bản thân cha cha không biết sẽ đau lòng đến mấy ngày. Ngươi nói cái gì? Ta không thể có thai nữa. Lời Lam Lăng Nguyệt giống như cây châm tẩm độc đâm xuyên tim Kiều Phi Nhi trong nháy mắt suy sụp. Đối với một nữ nhân. Lời nói không thể mang thai chẳng khác gì bạn tiễn xuyên tâm Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ